Từ trước đến nay Đại Trăng đều cực kỳ công chính. Thánh Vương bình thường sẽ không thiên vị ai. Tuy rằng công lao của ngươi lớn, nhưng so với Trương Nghi thì thế nào? Tất nhiên không nhiều bằng quân đoàn trưởng thứ bảy. Hóa Thê Lương nói đúng sự thật. Biết là tốt rồi. Thánh Vương không muốn lạnh lẽo tâm của ngươi. Hy vọng ngươi cũng không cần phải lạnh lẽo tâm của Thánh Vương. Nghĩa cốt tử điểm đến là dường Hóa thê lương hơi thi lệ nói Đa tạ tiên sinh chỉ điểm Tại hạ tất nhiên có thể lĩnh hội được khổ tâm của thánh vương Nghĩa cốt tử gật đầu một cái liền cáo biệt Một đám đệ tử tả ra bị dẫn theo xuống Chỉ còn lại hóa thê lương nhìn hóa thiên quân Hóa thê lương lần này đa tạ ngư rồi Trước đây đều là ta không đúng. Hóa thiên quân vui mừng thoát chết kêu lên. Hóa thiên lương lắc đầu nói. Tuy rằng ta cố ngươi, nhưng không dự định thả ngươi. Sau này ngươi ở trong thiên lao đại trăng chờ đi. Cái gì? Ngươi không tha ta sao? Hóa thiên quân trừng mắt một cái. Cố ngươi không phải vì nể mặt ngươi. Mà không muốn gây phiền phức cho ta cũng không muốn gây phiền phức cho lão tổ tôm. Ngươi tốt nhất nên thành thật một chút. Sau này cứ chờ trong thiên la của Đại Trăng đi. Có ta ở đây, sau này không ai giết ngươi nữa. Hóa Thê Lương trầm giọng nói. Tại sao? Ngươi sợ diêm xuyên như vậy sao? Ngay cả thả ta ra ngươi cũng không dám. Hóa thiên quân buồn vực kêu lên. Hóa thê lương lắc đầu nói. Thánh vương giao ngươi cho ta, chính là để cho ta tự xử trí. Nhưng ta đương nhiên sẽ không mang lại thêm phiền phức cho thánh vương. Tính cách của ngươi ta có thể không hiểu nữa sao? Hôm nay, nếu như ta thả ngươi rời khỏi đây, tương lai ngươi tất nhiên sẽ làm mưa làm gió. Khiến đại trăng ta không được an bình Sẽ không đâu Ta sẽ không làm vậy đâu Tại sao ngươi lại nói ta sẽ làm mưa làm gió Hóa thiên quân vẫn biện bạch nói Bởi vì ngươi căn bản không tính ngưỡng tai Bởi vậy tính nghĩa đối với ngươi mà nói không đáng một xu Tuy rằng hóa gia ta có lão tổ tôm chống đỡ, Tuy rằng thế nhân đều nói thánh nhân là thiên hạ vô địch. Nhưng so với một vào hào môn. Thánh nhân cũng không tính là mạnh nhất. Đây chính là nguyên nhân ta đến Đại Trăng làm một thần tử. Ngươi chỉ có thể nói là bất hạnh gia môn của hóa gia. Ngươi luôn đi xung quanh gây ra thù hận, gây bất lợi đối với lão tổ tôn. Hóa Thê Lương lắc đầu nói. Không ta sẽ không làm vậy. Hóa thiên quân cầu nói. Hóa thê lương lắc đầu nói. Nhốt ngươi vào thiên lao đại trăng, đối với ngươi mà nói không hẳn là chuyện xấu. Làm vậy cũng vì suy nghĩ cho ngươi. Bản lĩnh của ngươi không lớn, bản lĩnh gây sự lại không nhỏ. Ta hy vọng chờ tới ngày ngươi ra tù. Có thể một lần nữa tạo dựng tín ngưỡng nhân sinh. Không nên làm ta thất vọng. Cũng không nên làm lão tổ tôm thất vọng nữa. Ra tù. Ngươi tính nhốt ta bao lâu? Hóa thiên quân vội vàng nói. Điều này thì phải xem bản thân ngươi. Hóa thiên lương lắc đầu nói. Không ta không muốn ngồi tù ta không muốn. Hóa thiên quân bi phận nói. Hóa thiên quân trước kia cao cao tại thượng. Thậm chí là tổ tiên thiên hạ. Cũng chưa từng nghĩ đến mình cũng có ngày phải ngồi tù. Lúc này tất nhiên hắn cực kỳ bi phẫn. Thậm chí hắn cảm thấy có oán hận cực sâu đối với hóa thê lương. Nhưng ý chí của hóa thê lương sao có thể bởi vì hóa thiên quân mà thay đổi. Yên tâm. Ta vì muốn ngươi có thể yên tĩnh thể ngộ. Ta sẽ biết thân dẫn ngươi đi thiên lao tại Dương Giang. Bên ngoài Tôn Thiên Điện, Đại Địa đã bị hồi phục. Cuộc chiến đấu giữa thánh nhân cùng độc cô Phá Thiên đã qua một thời gian. Bên ngoài quảng trường Tôn Thiên Điện, xung quanh một nam tự áo bào đỏ đang có một đám đệ tử tả ra vây quanh. Trong tay nam tự áo bào đỏ cầm một vài thẻ ngọc đã bị nghiền nát. Đã nát Ba mạng bài còn lại cũng đã nát Tất cả đều bị Diêm Xuyên giết chết Diêm Xuyên thật ác đột Vẽ mặt nam tự áo bào đỏ căm hận nói Lão tổ tung làm sao bây giờ Sắc mặt một con cháu tả ra vô cùng khó coi nói Hít sâu một cái nam tự áo bào đỏ nói Thánh nhân hiện tại đang ở đâu Thánh nhân chiến đấu một trận với độc cô phá thiên cuối cùng lưỡng bại câu thương, mỗi người đều trở về. Thánh nhân Một con cháu tả ra nói Lưỡng bại câu thương Thánh nhân có thể điều động đại thế lực thiên địa, có thể nói là cường giả bất bại, không ngờ lại lưỡng bại câu thương. Độc cô phá thiên Thực lực của hắn thực sự không thể khinh thường sắc mặt nam tự áo bào đỏ âm trầm nói Lão tổ tung rốt cuộc thánh nhân này có thực lực ra sao? Thánh nhân Tổ tiên cử trọng thiên mới có tư cách thành tựu thánh nhân Hóa tôn thiên hẳn cũng có tu vi như vậy Nhưng tu vi này không là gì Quan trọng là có thể điều động đại thế lực thiên địa Cũng chính là điều động vô số lực lượng của đất trời Thần Sắc Nam tự áo bào đỏ ngưng trọng nói: "Sáu lão tổ tông đã chết cả, gia chủ chuẩn bị làm gì?" Nam tự áo bào đỏ nhìn Tôn Thiên điện bên cạnh. Lúc này, tại cửa Tôn Thiên điện, hóa Bang đi ra. "Tả Hồng, lão tổ tông cho ngươi đi vào." Nam tự áo bào đỏ Tả Hồng gật đầu một cái, sau đó một mình đi về phía Tôn Thiên điện. Bước vào đại điện, cửa đại điện ấm ấm đóng lại. Hóa văn ở ngoài điện bảo vệ, bất kỳ người nào cũng không được tới gần. Trong đại điện hơi tối chỉ có một tia bạch quang ở nơi trung tâm nhất. Hóa Tông Thiên ngồi khoan chân trên một bồ đoàn lớn, nhìn Tả Hồng bước vào đại điện. Kính chào Thánh Nhân. Tả Hồng cung kính nói. Tả Xuân Thu muốn ngươi tới làm gì? Hóa Tôn Thiên trầm giọng nói. Gia chủ nói, Doãn Hận Thiên cần phải chết. Vẫn mong thánh nhân ra tay. Tả Hồng Cung Kính nói. Doãn Hận Thiên cùng tả ra ngươi có thù oán vì sao tả ra ngươi không ra mặt? Vì sao ta phải đứng ra? Hóa Tôn Thiên có chút khó chịu nói. Gia chủ nói, ngươi không có lựa chọn nào khác. Tả hồng trả lời đúng như sự thật Hắn có phần không dám nhìn thánh nhân Dù sao lời này chính là đang uy hiếp thánh nhân Nhưng hoác tôn thiên bỗng nhiên lại yên lặng một hồi Tả hồng liền cảm thấy hiếu kìa Trầm mặt một hồi lâu Hoác tôn thiên mới khe khẽ thở dài nói Doãn hận thiên Chờ ta trị thương tốt ta sẽ đi Ngươi trở lại nói cho Tả Xuân Thu biết đây là một lần cuối cùng. Ách, được. Tả Hồng mờ mịt ngợt đầu một cái. Như vậy là xong rồi sao? Đi ra ngoài đi. Hóa Tôn Thiên khe khẽ thở dài nói. Vâng, Tả Hồng rời khỏi đại điện. Trong đại điện, chỉ còn lại một mình Hóa Tôn Thiên. a Thánh Nhân. Trong giọng nói của Hóa Tôn Thiên lộ vẻ cay đắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 9 chương 114 kỳ nghị thứ nhất Mương Phủ, đằng trước Tôn Thiên điện Tả Hồng đi ra khỏi Tả Hồng, đám đệ tử của Tả gia nhanh chóng vây quanh gã. Tả Hồng không nói chuyện. Mang theo đám đệ tử của tả gia nhanh chóng đi hướng đại điện mình cư ngộ Một đệ tử của tả gia sốt ruột hỏi Lão Tổ Tông, Hóa Tông Thiên Thánh Nhân nói như thế nào? Mối thù của mấy vị lão Tổ Tông sẽ ra sao? Tả Hồng Ánh mắt lạnh lùng nói Mối thù của đám tả thanh nhất định phải trả Hóa Tông Thiên Thánh Nhân đã đồng ý rồi Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân đã đồng ý sao? Tả Hồng gật đầu, nói. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân đã hứa đít thân ra tay. Mọi người kinh ngạc nói. “A! Tả Hồng trầm giọng nói. Chúng ta thêm sức cho Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân đi. Cái gì? Tả Hồng trầm giọng nói. Tuyền tin tức này ra. Nói là hóa tôn thiên thánh nhân đang trị thương. Khi đã lành vết thương sẽ mang theo thiên uy hủy diệt đại trăng thánh đình. Tôn tình đi. Tả hồng trầm giọng nói. Đúng vậy. Mặc dù hóa tôn thiên thánh nhân đã đồng ý nhưng ta phòng ngừa vạn nhất khiến thánh nhân không thể không đi. Tôn lệnh. Dương Giang, Hàm Dương. Phía Nam Hàm Dương có một vùng đất thoáng đảng trên bầu trời lôi vân chết động. Âm ầm. Kiếp vân cuồng cuộn, lắc lư kịch liệt. Bên dưới chân núi có nhiều quân đội canh giữ. Dưới chân núi xoay quanh ba cử Long là mang long thất sát, long ngủ. Trong đó thất sát mình đầy thương tích nhưng trên mặt tràn đầy hưng phấn. Bên cạnh mang long thất sát. Long ngũ có đám thần tử của Đại Trăng Thánh Đình là Lý Tư Giảng hận thiên Lạ bất vi Dịch phong Long ngũ hâm mộ nhìn thất sát, nói Chúc mừng ngươi được đền bù như nguyện Rốt cuộc độ kiếp xong thành tựu tổ tiên Thất sát đắc ý nói Ha ha ha ha, ha. Tiểu ngũ a ngươi không cũng giống vậy Hoàng hậu đế thân ra tay giải nguyền rủ cho ngươi không phải ngươi biết nói chuyện sao mang lòng ở một bên cười khổ thất sát biểu môi nói mang Long Ngươi hãy thỏa mãn đi hãy nghĩ tình huống của ngươi đi Đây chính là ngươi tự tìm thánh vương nhân từ ngươi lại lập công. Công phạt mang long cương vực Bởi vậy môn điềm mới không giết hết tộc nhân của ngươi. Nếu đổi lại là ngươi thì có làm được như vậy không? Mang Long gật đầu, nói. Đúng vậy. Đại trăng thánh đình thưởng phạt Nghiêm minh. Chỉ cần lập công nhiều thì thánh vương chưa bao giờ keo kiệt. Tổ tiên này không phải nói được thưởng là sẽ cho. Thánh đình khác làm gì có phúc lợi như vậy? Thất sát được đến chỗ tốt. Hiện tại hết sức tân bốc Đại Trăng Thánh Đình. Đương nhiên có lẽ gã muốn nịnh trọng thần Đại Trăng đứng bên cạnh. Sông Long không nói chuyện. Thất sát khuyên Sông Long. Hơn nữa ta cảm giác Đại Trăng Thánh Đình có tiền đồ phát triển rất lớn. Trong khi chúng ta đi đạo tràng của Thánh Nhân thì có tổ tiên lộn sộn muốn sông vào hoàng tuyền lộ. Kết quả bị kim đại vũ. Bạch đế thiên vây công. Cuối cùng bị bạch đế thiên giết chết. Bạch đế thiên cũng thành tựu tổ tiên. Ta tin tưởng cứ tiếp tục như vậy thì đại trăng thánh đình sẽ tụ tập ngày càng nhiều người cũng sẽ càng lúc càng mạnh. Hai người các ngươi đừng có nhăn nhó nữa. Sông Long ngẫm nghĩ cuối cùng gật đầu. Âm âm. Phía xa kiếp vân bỗng nổ tung. Có tiếng hổ rốn điếc tai vang vọng. Rai! Bạch đế thiên đứng trong khu vực kiếp vân tán loạn trong mắt đầy hưng phấn. Dịch phong cười nói. Chúc mừng bạch chiếc tôn. Lạ bất vi, lý tư, dãn hận thiên cũng cười tủm tỉm ngật đầu. Bạch đế thiên cười nói. Bốn vị đại nhân cũng thành tựu tổ tiên cùng vui cùng vui. Mọi người nhìn nhau cười Dịch Phong cười nói Tốt lắm Tất cả đều thành tựu tổ tiên Vậy chúng ta nên trở về phục mệnh Đám người gật đầu Nói Tốt Mọi người chuẩn bị hướng về Hàm Dương Thì lạ bớt vi bỗng bay tới trước mặt ba lông Lạ bớt vi kêu lên Mang lông Mang lông rất ca sáo nói Lữ Đại Nhân Lạ bất vi cười hỏi, có nghe những lời thất sát đã nói không? Thất sát ở một bên hương phấn, mang Long gật đầu, nói, có. Lạ bất vi nói, lúc trước ngươi xúc phạm phạm hàm dương, thánh vương không truy cút cho ngươi kéo xe, đây là ân sủng với ngươi. Về sự việc đạo tràng của thánh nhân lần này ngươi có ra sức. Thánh Vương có dặn là có công liền thưởng. Ngươi có thể khuyên những hậu đại của ngươi gia nhập vào Đại Trăng Thánh Đình. Đại Trăng tuyệt đối sẽ đối xử với các ngươi. Đại Trăng Thánh Đình ta thì ít nhất sẽ được Đại Trăng có ngươi che chở. Lưu lạc ở bên ngoài rất có thể bị một số người âm mưu, lợi dụng còn ảnh hưởng đến ngươi. Có muốn hay không tụi ngươi. Ánh mắt mang lông chết lón, đây là muốn hoàn toàn nuốt mang long cương vực. Nhưng mang long nghĩ lại cười khổ, đúng như thất sát đã nói, diêm xuyên đã rớt nhân tà với gã. Mang long gật đầu, nói. Được rồi, ta sẽ đi nói. Lạ bất vi gật đầu, nói. U, V, W, M. Thất sát chỉ vào lông ngủ, nói. Lữ đại nhân, hôm đó tiểu ngũ cũng rất cố gắng. Long ngũ cảm kiếp nhìn thất sát. Lạ bất vi mỉm cười nói. Yên tâm đi, ở đại trăng thánh đình, có công sẽ thưởng, có sai liền phạt. Ta đã thỉnh chị thánh vương rồi, cho phép Long ngũ trở về Đông Hải thăm người thân, thời hạn là một tháng. Sau một một tháng phải quay về. Long ngũ kiếp động hỏi. A cho ta trở về. Lạ bất vi gật đầu, nói. Ta đã nói xong, bắt đầu từ ngày mai đi trời hạn một tháng. Lạ bất vi nói rồi cùng với các quan viên bay hướng Hàm Dương. Long ngủ có cảm giác như nằm mơ. Ta có thể trở về. Ta có thể trở về. Này, này sao có thể? Thánh Vương thật sự cho mình rời đi. Thất sát cười nói. Nếu Thánh Vương đã mở miệng thì dễ nhiên là nói 102 Tiểu ngủ chúc mừng ngươi. Long ngủ hơi kiếp động nói. Ta, này. Thất sát trầm giọng phân tiết. Nhưng ta thấy lữ đại nhân chưa bao giờ mua bán lộ vốn. Bao gồm ta. Lần này lập công lao mặc dù lớn nhưng không đến mức ban thưởng cho ta một tổ tiên. Đây là chứng minh cho ngươi. Cũng cho các thần tử Đại Trăng Thánh Đình thấy. Chỉ cần cố gắng kiến công thì Thánh Vương không tiếc ban thưởng. Mà ngươi, Hoàng hậu giải nguyền rũ cho ngươi đã lạc ân đức cao dày. Cho ngươi về Đông Hải là ý của nữ Đại Nhân. Nếu Thánh Vương đồng ý thì hiển nhiên trong đó còn có ý gì khác. Mang Long ở một bên gật đầu, nói: "Đúng vậy." Song Long phân tiếp rủ Long ngủ, khiến gã ban đầu kiếp động nháy mắt bình tĩnh trở lại. Long ngủ nhíu mày hỏi: "Thánh Vương muốn ta làm cái gì?" Mang Long phân đi. Ta nhớ là Thánh Vương rất chú trọng Đông Hải Long Hoàng từng mời hắn làm quốc thú chí công của Đại Trăng Thánh Đình. Long ngủ nhớ mày nói. Cái gì? Kêu ta khuyên nhủ Long Hoàng. Thất sát thấm thiếu nói. Chúng ta đã nghe thấy, ngươi còn không nhìn ra Đại Trăng Thánh Đình nổi lên sao? Không phải Đại Trăng Thánh Đình trèo cao Đông Hải Long tột ngươi. Là Đông Hải Long tộc ngươi trèo cao Đại Trăng Thánh Đình Các quốc thú chiếu tôn của Đại Trăng Thánh Đình như thế nào ngươi không thấy sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 115 bảo bối Hờ Ai nhìn bạch đế thiên Xem cậu thần Còn nữa Nghe nói Đại Trăng Thánh Đình còn có hai quốc thú chí tung khác không bị Đại Trăng Thánh Đình khống chế. Du liệt thiên hạ. Long Hoàng gia nhập vào Đại Trăng Thánh Đình có gì không được. Chẳng phải ngươi đã nói là Long tộc có đại tai nạn sao? Đại Trăng Thánh Đình sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Trăm lợi không một hại. Long ngủ biểu tình liên tục biến đổi, nói. Mang lông trầm ngâm nói. Đương nhiên thánh vương không chính miệng kêu ngươi hỗ trợ khuyển Long hoàng là tùy tiện ngươi khuyên được thì khuyên. Càng thể hiện ra thánh vương tôn kính đông hải Long tột. Long ngủ ngẩn ra. Tôn kính. Thất sát ngược đầu, nói. Không sai, thánh nhân không có làm khó ngươi, cũng không cưỡng ép làm khó lông hoàng, mọi chuyện chỉ tùy ngươi muốn hay không. Nếu ngươi đi Đông Hải mà không nói gì thì Thánh Vương cũng sẽ không trách ngươi. Nhưng nếu ngươi có thể khuyên nhủ Long Hoàng được ta dám nói chắc chắn Thánh Vương sẽ nhớ nhân tình này của ngươi. Long ngủ im lặng. Mặc kệ kết quả như thế nào. Ngày thứ hai. Mới sáng sớm Long ngủ đã sốt ruột một mình rời khỏi Hàm Dương. Đi hướng Đông Hải. Trên đường đi ba mấy lần ngoái đầu nhìn Hàm Dương, hình như không tin Diêm Xuyên sẽ dễ dàng cho gã rời đi. Long Ngũ mờ mịt đi, mấy ngày sau đã đến Đông Hải. Rai! Long Ngũ Hưng phấn hoát thành Kim Long Chi Thân, lăn lộn trên Đông Hải mấy lần mới xác nhận mình đã về nhà. Trong Đông Hải vang tiếng quát của đám binh tôm tướng cua. To gan, là ai? Long Ngũ la lên. Các ngươi bị mù sao, không biết ta? Đám binh tôm tướng cu hương phấn kêu lên, xông vào trong Đông Hải. A, Long Ngũ vương trở lại, Long Ngũ vương đã trở lại. Chớp mắt tin tức lan khắp Đông Hải Long Cung. Long Ngũ vương trở lại. Đám Đông Hải Long Vương nhanh chóng tụ tập tại Thủy Tinh Cung, Long Hoàng cũng biết tin tiến đến. Trong thủy tinh cung một mảnh hương phấn, Long nhất hương phấn nói, Long ngủ, sao ngươi trốn ra được? Long ngủ phức lớn mạng lớn, rốt cuộc trốn ra. Long ngủ, lát nữa ngươi muốn uống bao nhiêu bách tiên tuế của tam ca cũng được, chúc mừng ngươi lấy lại tự do. Đúng vậy. Phải không say không về, chúc mừng Long ngủ tìm được đường sống. Đám Đông Hải Long Vương hương phấn la hét, Long Hoàng ở một bên hơi nhớ mày nhưng không quấy rầy đám Đông Hải Long Vương náo nhiệt. Long Ngũ bị đám Đông Hải Long Vương vây quanh chính giữa, cười rất hạnh phúc. Nhưng Long Ngũ vẫn lắc đầu, nói. Không, lần này Thánh Vương cho ta nghỉ một tháng, sau một tháng ta phải trở về. Nay ta chỉ về gặp mọi người một lúc. Long Nhất Đám Đông Hải Long Vương Còn phải trở về? Long Nhất trầm giọng hỏi Long Ngũ có phải là diêm xuyên hạ nguyền rủa gì cho ngươi Không trở về thì ngươi sẽ bị trúng nguyền rủa Đám Đông Hải Long Vương căm giận ồ lên Long Ngũ lắc đầu, nói Không có, không có nguyền rũ gì cả Chỉ cho phép ta nghĩ một tháng Đám Đông Hải Long Vương Long Ngũ, đầu ớt ngươi bị hỏng rồi sao? Khó khăn lắm mới tốn ra vì sao còn trở về? Đúng vậy. Long Ngũ, ngươi ngớ ngẩn sao? Đám đông hải Long Vương không thể hiểu suy nghĩ của Long Ngũ. Long Nhất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kêu lên. Không lẽ ngươi cảm thấy đường đường là Long Vương mà kéo xe cho một nhân tục là rất quan vinh sao? Long Ngũ không nói gì nhưng biểu tình đã im lặng thừa nhận. Đám Đông Hải Long Vương Đám Đông Hải Long Vương phát điên, Long Ngũ rốt cuộc làm sao vậy? Long Hoàng trầm giọng nói Các ngươi đi ra ngoài trước, Long Ngũ ở lại, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đám Đông Hải Long Vương đồng thanh kêu lên Tôn lệnh Đám đông hải Long Vương nhìn Long Ngũ cảm thấy gã bị nhũn não rồi chờ Long Hoàng giáo dục xong sẽ lại quở trát. Trong thủy tinh cung, chết mắt chỉ còn lại Long Hoàng và Long Ngũ. Long Ngũ cung kính nói. Long Hoàng. Long Hoàng hiền tự hỏi. U, V, K, W, M. Ta tin tưởng ngươi sẽ không vô duyên vô cớ nói muốn trở về. Trong khoảng thời gian này chắc đã xảy ra nhiều việc. Long ngủ ngật đầu, không giấu giếm Long Hoàng, kể lại chuyện từ khi kéo xe đến bây giờ cho Long Hoàng nghe. Dương Giang, Hàm Dương. Tử tử ôm tay Diêm Xuyên, nép vào người hắn, đi dạo trong hậu hoa viên Hoàng Cung. Tự tử, tử nhớ mày nói, ta không giết tổ tiên nhưng tu vi của ta cũng đột phá đến tổ tiên. Diêm xuyên trầm ngâm nói, Mộng tam sinh, sát đế. Xem ra thực lực của họ đã tăng một phần, nàng là tổ tiên thì chắc chắn họ cũng sẽ như vậy. Tử tử ngật đầu, nói, U, V, K, -w -w M. Diêm xuyên trầm giọng nói, Không biết tộc của nàng rốt cuộc có vấn đề gì, ngay cả dục huyết chớ chú đều bị phá tan. Tử tử lắc đầu, nói, ta nghe mộng hồng anh từng nói, nàng nói là huyết mạch của chúng ta cất cổ xưa, xưa đến nỗi đa số người trong thiên hại chưa từng nghe qua. Diêm xuyên mỉm cười nói, sau này sẽ biết chỉ cần nàng ở bên ta thì bọn họ không quan trọng. Tử tử hạnh phúc tựa vào người Diêm xuyên. U, V, K, W, W, M. Meo! Bỗng nhiên vang tiếng mèo kêu. Bùm, một con mèo nhỏ nhảy vào ngực Tử Tử, phá vỡ sự bình yên này. Meo, meo, meo, ta ngủ bao lâu rồi? Là miu miu, nó ở trong ngực Tử Tử liên mồm kêu. Tử Tử bất ngờ hỏi: "Ngươi tỉnh rồi?" Miu miu cao giọng quát: "Đúng vậy. Ta ngủ bao lâu rồi?" Tự tử, tử mỉm cười nói, không bao lâu. Diêm xuyên hỏi, ngươi ngủ một giấc cảm ngộ như thế nào? Miu Miu đắc ý nói, mèo, ngươi đoán đi. Diêm xuyên cười nói, ta không đoán được. Miu Miu đắc ý kêu lên, ha ha ha ha ha, ngươi chờ đi. Lần tới lúc đấu với đám cường giả hải để miêu đại nhân của ngươi ra tay. Kha ha, đến lúc đó hù chết các ngươi luôn." Tự tử, tử khinh thường cười nói. "Còn Miêu đại nhân?" Miêu Miêu buồn bực nói, "Meo, Tự Tử tỷ tỷ, ngươi đừng ở phía sau kéo đuôi ta rất là lợi hại đó." Tự tử, tử cười nói, "Ừ ừ." Ngươi rất lợi hại, có chuẩn bị lông Ngư cho ngươi trong a cũ rồi. Miêu miêu trách móc Diêm Xuyên Meo, chỉ có tự tử, tử tỉ tỉ là tốt với ta nhất không như ai đó, meo. Diêm Xuyên mỉm cười, rất vui vẻ vì Miêu Miêu tỉnh lại. Diêm Suyên định nói gì thì hơi kinh ngạc kêu lên. Ủa? Tự tử, tử nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì? Diêm Xuyên cười nói Không biết nữa, lại là một kẻ không sợ chết đến hàm dương của ta quấy rối Tử tử cười hỏi Dương Giang có thủy lông cự mạc Âm phủ có hoàng tuyền lộ Cái này chẳng phải là chàng đào hốt chờ đám người vô tri nhảy vào sao Diêm Xuyên gật đầu cười nói Đi, đi xem một chút Chắc ở đông ngoại châu có ít người dám đến cướp đoạt thủy Long cự mạch, xem ra là người từ châu khác đến. Hai người mang theo miêu miêu đi hướng cửa triêu thiên điện. Hàm dương là ở bên trên lông đầu to lớn của thủy Long cự mạch. Giờ phút này, bên ngoài lông đầu to lớn có mấy ngàn cự lông lửa đỏ đang lăn lộn. Có tiếng hương phấn rốn to. ha ha ha ha ha. Địch nhân kiệt kêu chúng ta đừng đặt chân vào chân lông cương vực hóa ra là vì có bảo bối này. Thủy Long cự mạch, thủy Long cự mạch, rai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow, 10 chương 1 đại hỏa, wow, a, nơn, gơn, trường triêu thiên điện. Một đám thần tử tụ tập lại nhìn phía nam vầy lông mừng như điên. Dẫn đầu ngàn lông. Ha ha ha ha ha. Thủy Long cự mạch bảo bối, rai. Cự Long dẫn đầu hưng phấn há mồm phun ra nhiều ngọn lửa. Cách triêu thiên điện không xa. Bang Long Thất sát nhìn cự lông màu đỏ ở phía xa hưng phấn. Đặc biệt là long dẫn đầu đang hoa tay múa chân. Cái tên này thiếu não sao? Ta thấy là trúng gió bệnh điên rồi, chạy tới đây vên váo cái gì? Hai long không biết nói gì nhìn hồng lông ở phía xa. Một tiểu lông đứng bên cạnh cười nói. Long vương đại nhân, chỉ có người thông minh, mang chúng ta đi tới trước. Ha, Thủy Long cự mạch, nếu ngươi có thể nuốt Thủy Long cự mạch thì chẳng phải sẽ giống như đám người chết tôn sao? Không, sẽ càng mạnh hơn. Bởi vì chỉ có thượng cổ thời kỳ, Thái tổ Cự Long từng nuốt một lần, trở thành tổ Long tộc toàn thiên hạ. Lại một tiểu Long nói, đại quân của địch nhân kịp còn ở phái sau. Nếu để họ biết thì chắc chắn không dễ giải quyết. Hỏa Long dẫn đầu hưng phấn nói. Nuốt trước khi họ đến thì ta sẽ nuốt sạch thủy Long cự mạch này. Đại hỏa ta cũng có thể trở thành nhân vật giống như Long hoàng. Ha ha ha ha. Đám Long tột hưng phấn kêu lên. Chúc mừng Long vương. Đại hỏa hưng phân hét to. Ha ha ha ha ha. Để ta xem nên bắt đầu từ đâu. Yên tâm ta ăn thì các ngươi cũng sẽ có ích lợi." Một tiểu long hét to. "Long vương, long đầu này có người kỳ, còn có một thành trì ở trên nó nữa." Đại họa khinh thường nói. "Chừng long cương vực sao? 5000 năm, năm trước theo địch nhân kiệt đến đón thiên đế thì ta có điều tra rồi, mạnh nhất chỉ là cổ tiên." Sợ cái gì Nếu họ dám phản kháng thì ăn luôn Đám tiểu Long lập tức vuốt mông ngựa nói Long vương anh mình Trên hàm dương Mang Long thất sát nhìn nhau Thất sát quá gì hỏi Thứ não tàn này từ đâu ra vậy Mang Long như mày nói 5.000 năm, năm trước Có lẽ ta biết lúc trước phương Tây có đại quân đến đây, các đại thế lực bốn phía không thể tới gần, lại đến nữa. Thất sát chật cười nói. Ha, người nói mới nhớ thật giống với chúng ta trước kia, lại thêm một tên kéo xe. Mang Long không biết nói gì. Xung quanh Hàm Dương có thám tử của các cương vực Đông Ngoại Châu. Hiện tại họ thấy ngàn con hồng lông ở phái nam thì không biết nên nói gì. Trơ mắt nhìn hồng lông ở phía xa. Đám hồng lông này bị nhũng não sao? Không biết dù sao trông hơi ngu. Người không biết mới là vui vẻ nhất. Thám tử của các thế lực thương hại nhìn ngàn hồng lông bay ở phía nam. Cửa triêu thiên điện. Diêm xuyên mang theo tử tử. Miu Miu đi tới, quần thần cung kính bái, thánh vương, Diêm Xuyên ngật đầu, Diêm Xuyên nhìn đám hồng lông ở phía xa, đại họa dẫn đầu đã bay tới Long giác của thủy Long cự mạc, hình như đang tập thử nên ăn long giác nào trước, meo, thứ lạ lùng này ở đâu ra vậy? Miêu Miêu kinh ngạc nhìn hồng long to lớn nhe răng nhất định muốn cắn long giác của thủy long cự mạc. Tử tử bật cười, phì, Diêm xuyên lạnh lùng quát. Làm kèn. Long đầu thủy long cự mạc là tượng trưng của Hàm Dương. Bây giờ có một hồng long đang nhe răng chuẩn bị ăn thủy long cự mạc từ đâu? A, phía xa Đại họa ở trên bầu trời đang há mồm chợt đánh rùm mình. Đại họa hét to. Làm ta giật mình ai kêu ai kêu hả? Quần thần hàm dương. Vang Long thất sát. Một tiểu Long nói. Long Vương là hắn tên Hoàng đế kia. Đại họa liếc diêm xuyên cao cao tại thượng nói. Thì ra là thánh vương gì đó. Tốt lắm. Hôm nay tâm tình của bạn Đại Vương tốt, ngư dẫn theo mọi người đi đi, bạn Đại Vương bỏ qua chuyện cũ. Quần thần của Đại Trăng Thánh Đình. Phía không xa, thấp sát la lên. Thánh Vương, Tiểu Long thỉnh chiến, bắt lấy thứ ngu ngốc này. Mang Long cũng la lên. Thánh Vương, Mang Long xin được chiến. Diêm Xuyên không nói gì nhìn Hồng Long dẫn đầu, gật đầu. Nói, chuẩn, rai, rai, mang long thất sát hương phấn bay lên trời. Hai cựu lông bay lên, một ngàn hồng lông kinh ngạc. Đại hỏa hết to. Các ngươi là ai? Thất sát hương phấn gào thét. Rất nhanh ngươi sẽ biết chúng ta là ai, rai. Mang lông cảm thán rằng, Không biết rõ tình huống mà ngươi đã chạy tới. Ai? Đại hỏa trầm giọng hỏi. Các ngươi nói cái gì? Sông Long rống to. Rai. Sông long cào xé đại hỏa. Âm âm. Âm âm. Từng thiên đạo hiện ra ba lông điên cuồng quần nhau. Ba tổ tiên trong phút chút trên bầu trời hàm dương bão tố nổi lên bốn phía. 1.000 ngàn hồng lông há hốt ngồm nhìn lông vương. Một tiểu lông khó hiểu nhìn. Cái này không phải chân lông cương vực chỉ có cổ tiên sao. Ba tổ tiên chiến đấu, đám tiểu lông không chen vào lọc được. Diêm xuyên trầm giọng nói. Bạch đế thiên, bắt lại hết. Bạch đế thiên gật đầu, nói. Tôn lệnh, rai. Một tiếng rống to, thật nhiều hổ tột đi theo bạch đế thiên bay lên trời. Sông hướng 1.000 hồng lông Đầy trời long hổ đấu đá nhau Âm ầm Trên bầu trời ánh sáng chói loài Bão tố 4 bê u Vinh quy quy Nơn gân Đến giờ phút này thì khả năng thừa nhận Tâm lý của dân chúng Hàm Dương lại tăng độ cao mới Hàm Dương có trận pháp phòng hộ Trước mắt cuộc chiến đấu rất hiếm thấy Bình thường quan chiến thậm chí có thể tăng trưởng tự thân tu hành. Rất nhiều gia đình ở Hàm Dương kéo vàng kéo ghế ngồi trước kia nhìn bốn phía bầu trời đánh nhau. Có hai gia đình ngồi chung, vừa uống trà vừa xem chiến đấu trên trời, bình phẩm, rất thoải mái. Trên bầu trời, đại họa càng đấu càng thấy không thích hợp. Đều là tổ tiên. Đây không phải là chân long cương vực chỉ có cổ tiên sao Ta chạy lầm chỗ Kết quả không cần nói cũng biết Đại họa bị bắt, đám tiểu lông cũng bị tóm Toàn bộ bị trói gô quăng xuống quảng trường triêu thiên điện Đến giờ phút này mà đại họa vẫn không hiểu chuyện đã xảy ra Này không đúng, không đúng chút nào Diêm xuyên trầm giọng hỏi Lúc trước nghe ngươi nhắc tới địch nhân kiệt, các ngươi thuộc đại chu thiên đình. Đại họa bướng bỉnh nói, Hờ, ta sẽ không khai. Mang lông thất sát lộ vẻ mặt khinh thường, bởi vì lúc trước hai người cũng cứng đầu như vậy. Diêm xuyên nhìn đại họa, gật đầu, nói. Cũng tốt, chậm cảm thấy ra hỏi thật rắc rối. Lưu cương, dẫn hắn xuống cho hưởng thụ một phen. Lát nữa chỉnh lý lại tình báo cho trẩm xem Lưu cương lên tiếng Tôn lệnh Đại họa không kịp phản ứng lại Hưởng thụ Nhưng rất nhanh đại họa từ trong mắt của đám người đoán ra được điều gì Đại họa sốt ruột nói Các ngươi không thể ngược đại ta Ta là Long Vương của Đại Chú Thiên Đình Đại quân của Đại Chú Thiên Đình rất nhanh sẽ đến. Các ngươi không thể ngược Đại Tù Binh. Thất sát lắc đầu, nói. Tên đáng thương. Thất sát nhìn theo Đại Họa bị Lưu Cương dẫn đi. Năm ngày sau. Đại Họa mình đầy thương tiếc vẻ mặt bi thương bị trồng đầu trên xa liễn. Bên cạnh Đại Họa có mang long thất sát. Mắt Đại Họa ngấn lệ lầm bầm. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif Wow! Mười chương 2 trên Đông Hải Tò Hớt sát ở một bên an ủi Mọi chuyện đều là thiên ý Ai kêu ngươi ngu như vậy yên tâm Sau này có ta che chở ngươi Mang lòng ở một bên liếc đại hỏi một cái Rồi nhắm mắt lại Dương Giang, Hàm Dương, Thượng Thư Phòng Lưu Cương cung kính đứng trước bàn Diêm Xuyên nhìn tư liệu mới chỉnh lý xong Diêm Xuyên biểu tình nghiêm túc nói Vạn Long tập kích vây công Đông Hải Long Cung Lưu Cương gật đầu, nói Còn có thiên ngư vệ địch nhân kiệt dẫn dắt tụ tập ở Đông Hải Long Cung Diêm Xuyên trầm giọng nói Võ chiếu muốn thống nhất lông tộc tại Dương Giang Lưu Cương nghiêm túc nói Đúng vậy Hơn nữa thuộc hạ mới nhận được tin Hoàng Đông Nam Châu công dương gia tộc Cũng có tu giả tụ tập hướng Đông Hải Long Cung Diêm xuyên trầm ngâm nói Công dương gia tộc cũng đến tham gia náo nhiệt Xem ra đây không chỉ là cuộc chiến Long tộc Lưu Cương không nói tiếng nào Để Diêm Xuyên suy tư Diêm Xuyên trầm giọng nói Bãi giá trẩm phải đi Đông Hải Tôn lệnh Đông Hải Long Cung Từ ngày hôm đó Long Ngũ nói chuyện với Long Hoàng xong Các Đông Hải Long Vương nghe Long Hoàng dặn không được quấy rầy ý chí của Long Ngũ Thời hạn một tháng qua đi gã sẽ trở về Hàm Dương Nhưng đám Đông Hải Long Vương không biết rõ tình huống ánh mắt quá dị nhìn Long Ngũ suốt mấy ngày trời. Ngày hôm nay, trong Thủy Tinh Cung, Long Hoàng kêu gọi tất cả Đông Hải Long Vương. Biểu tình của Long Hoàng cực kỳ trầm trọng. Long Ngũ khó hiểu nhìn Long Hoàng. Long Hoàng, làm sao vậy? Long Hoàng lắc đầu, nói. Long Ngũ, ngươi quay về Hàm Dương đi. Long Ngũ kinh ngạc hỏi Về Hàm Dương Long Hoàng ta còn chưa nghĩ xong một tháng Vẫn còn mấy ngày Long Hoàng trầm giọng nói Sắp không kịp rồi Long Ngũ Ngươi hãy mau trở về Long Ngũ chợt nhận ra điều gì Long Ngũ hơi lo lắng hỏi Có phải là đến rồi không Đám Đông Hải Long Vương biểu tình nghiêm túc Long Hoàng gật đầu, nói: "Đúng vậy. Ngươi đi mau, nếu chúng ta xảy ra chuyện gì thì ngươi có thể tế bái cho chúng ta." Long Ngụ sốt ruột nói: "Không, ta không đi." "Long Hoàng, ta đã nói rồi, ngươi có thể kết minh với Đại Trăng Thánh Đình tại sao ngươi không chịu?" Long Hoàng lắc đầu cười khổ. Long Ngụ hét to: "Không!" Muốn chết thì cùng chết, sống thì cùng nhau sống ta không trở về. Một đông hải Long vương khác khuyên nhủ. Tiểu ngủ, ngươi trở về đi. Long ngủ ngẹn ngào nói. Ta không đi. Ta cũng là một thành viên của đông hải Long cung, huynh đệ chúng ta đồng sinh cộng tử. Bên ngoài bỗng vang giọng của Quy Thừa Tướng, báo Quy Thừa Tướng xông vào đại điện. Bẩm Long hoàng, Bắc Hải Long hoàng một mình cầu kiến. Đám đông Hải Long vương hơi thay đổi sắc mặt. Bắc Hải Long hoàng sao? Long hoàng vốn là vẻ mặt trầm trọng bỗng biến phức tạp. Tại sao? Nàng đến. Không lâu sau quy thừa tướng dẫn theo một nữ nhân trung niên ăn mặc hoa lệ đi tới. Trông nữ nhân có dấu vết năm tháng nhưng phong vận còn đó. Bắt Hải Long Hoàng Đám Đông Hải Long Vương đứng một bên, Đông Hải Long Hoàng thì vẽ mặt phức tạp. Nữ nhân trung niên cười nói Ngao Đông đại ca, nhiều năm không gặp. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông biểu tình nhu hòa, lộ nụ cười khổ nói Bao nhiêu năm rồi? Cũng đã 50 vạn năm. Ta đã giặt, miên nhu thì vẫn như trước kia. Bắc Hải Long Hoàng, Miên Nhu tò mò hỏi Những người này là Đông Hải Tiểu Long ngươi thu nhận “A Ta nghe nói Đông Hải Long cung thu Long tộc trong thiên hạ rất gác giao Thậm chí ngươi bỏ qua mấy tổ tiên Long tộc Cuối cùng đầu vào Tây Hải Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông trầm giọng nói Đông Hải Long cung thu lấy lông tục chỉ thu người trọng tình trọng nghĩa. Bắc Hải Long Hoàng, Miên Nhu cười nói, Chỉ thu người trọng tình trọng nghĩa. Ha ha, bao nhiêu năm rồi mà tính tình của ngươi vẫn cứng như vậy, không hề thay đổi. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông hiếp sâu một hơi, Mắt lón ti thống khổ, Hỏi, Tại sao là nàng, Hắn đâu? Bắc Hải Long Hoàng, Miên nhu nghiêm túc nói Ta đến là vì không muốn khiến sự việc quá căng thẳng Ngao Đông Đại Ca Khi Thượng Cổ Đại Kiếp nạn Long tộc ta bị đại nạn thì là bốn long chúng ta chống đỡ long tộc thiên hạ ở Dương Giang Hiện tại là lúc long tộc lại trổ dậy rồi Xin Ngao Đông Đại Ca lấy đại cục làm trọng Duy trì chúng ta Cùng nhau xây dựng lại huy hoàng thượng cổ Long tột. Mắt đông hải Long hoàng, ngao đông lón ti không cam lòng. Lấy đại cục làm trọng. Ha ha, chỉ bằng hắn. Hắn cũng sướng sao. Bắc hải Long hoàng, miên nhu nhớ mày nói. Ngao đông đại ca, hắn là phu quân của ta, xin ngươi đừng nói như vậy. Uống chi phu quân của ta hùng T tài đại lược ngươi luôn hiểu lầm hắn Nam Hải Long Cung Tây Hải Long Cung Bắc Hải Long Cung đã thống nhất hiện tại chỉ còn lại có Đông Hải. A Đông Hải Long Hoàng ngao đông nhìn Bắc Hải Long Hoàng miên nhột mắt nón tia thốn khổ. Bắc Hải Long Hoàng miên Nhu trầm giọng nói: Long tột tán Loạn đang có cơ hội tụ tập lại, Ngao đông đại ca Không lẽ ngươi không muốn thấy Long tục tái hiện huy hoàng sao? Mắt đông hải Long hoàng, ngao đông lón ti kiên quyết nói Ta chỉ là không muốn thấy hắn tiểu nhân đắc chí Long tục đã không còn là long tục năm xưa Đông hải Long cung của ta, ngao đông ta càng không có khả năng thần phục hắn Bắc hải Long hoàng, miên nhu khẽ thở dài Ngao Đông đại ca, ngươi cần gì khổ như vậy? Các ngươi Năm đó các ngươi là bằng hữu tốt nhất Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông nhìn Bắc Hải Long Hoàng, miên nhuột, mắt lớn ti đau lòng Bằng hữu tốt nhất Ha ha ha ha ha, bằng hữu tốt nhất sao? Trong giọng nói của Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông chức chứ hoán hận vô tận Đám Đông Hải Long Vương kinh ngạc nhìn Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông, Long Hoàng chưa từng mất bình tĩnh như vậy. Bắc Hải Long Hoàng, Miên Nhu nhìn biểu tình của Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông, mắt lóng ti lo âu. Chính lúc này bên ngoài vọng vào một thanh âm. Thanh âm hùng hậu truyền đến. Miên Nhu, nàng không cần khuyên nữa tên Ngao Đông ngu ngốc cứng đầu cứ làm theo quy tắc đi. Mắt Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông lón ti lạnh lùng nói Đến rồi Bắc Hải Long Hoàng, Miên Nhu khẽ thở dài Ai? Âm âm Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông đạt bước ra khỏi Thủy Tinh Cung, sông hướng mặt biển Bắc Hải Long Hoàng, Miên Nhu, đám Đông Hải Long vương nhanh chóng đi theo Không chỉ có thế Bên trong Đông Hải còn có một số lông tột. Binh tôm tướng cua thực lực hơi yếu cũng lao ra khỏi mặt biển. Âm ầm Trên Đông Hải giấy sóng to. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông dẫn theo binh lực Đông Hải ra khỏi Đông Hải. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông đứng trên mặt biển tó tới 10 vạn long tột. Binh tôm tướng cua. Bên kia đều là long tột. Có vạn cự lông nổi trên mặt biển Một nam nhân cực kỳ uy vũ đứng đằng trước nhất Nam nhân có mặt chữ điền Mắt toát ra anh khí nhiếp người Bắc hải Long hoàng Miên nhu lao ra khỏi mặt biển Bay hướng nam nhân uy vũ Nam nhân uy vũ cười nói Ngao đông đại ca Đông hải Long hoàng Ngao đông lạnh lùng nói Hừ Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ ta không phải là đại ca của ngươi. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fif. Wow! Mười chương ba người làm chứng. N. An nhân uy vũ tắt nụ cười, sắc mặt âm trầm. Ngao đông. Ta biết ngươi ghen ghét ta. Nhưng ngươi phải hiểu là miên nhu và ta tình tương duyệt. Ngươi tự mình đa tình cũng vô dụng Xin ngươi đừng đem tình cảm cá nhân của mình Thay thế tương lai phát triển đại nghiệp của toàn long tột Bắc hải long hoàng Miên nhu kinh ngạc kêu lên A Hình như Bắc hải long hoàng Miên nhu không biết đông hải long hoàng Ngao đông có thích nàng Bắc hải long hoàng Miên nhu kinh ngạc nhìn đông hải long hoàng Ngao đông Ngao Đông đại ca, không lẽ ngươi thật sự Đông Hải Long Hoàng. Ngao Đông lộ ra thống khổ, cay đắng nhìn Bắc Hải Long Hoàng, Miên Du không biết nên nói như thế nào. Bắc Hải Long Hoàng, Miên nhu lắc đầu, nói: "Ngao Đông đại ca, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ở trong lòng ta ngươi luôn chỉ là đại ca của chúng ta." Bắc Hải Long Hoàng Miên nhu nói xong đứng bên cạnh Tây Hải Long Hoàng. Thành tổ. Hình như muốn khiến Đông Hải Long Hoàng. Ngao Đông chết tâm. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông siết chặt nắm tay, mắt chết lón sự đau khổ người khác không hiểu thấu. Phía xa Tây Hải Long Hoàng, Thành tổ mỉm cười nói. Thống khổ sao? a Ngao Đông. Mặc dù tuổi của ngươi già nhất nhưng điều đó không đại biểu mạnh nhất Ngươi không đấu lại ta dù là tình cảm hay thực lực Nhưng ta nể ở sau khi thượng cổ đại kiếp nạn qua đi ngươi chăm sóc cho chúng ta Như vậy đi Dựa theo quy tắc của Long Tột Ai thu thì thần phục người khác Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông Kinh thường nói Thần phục Ngươi sẽ chịu sao? Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ trầm giọng nói. Ngươi không tin ta hay là không tin tưởng chính ngươi? Mặc kệ ngươi có muốn hay không? Hôm nay qua đi. Long tộc trong thiên hại chỉ có một thanh âm. Thái Tổ Cự Long chết ở Thượng Cổ Đại Kiếp Nạn. Mệnh cách của Thái Tổ Cự Long chia thành 4 phần. Tứ Hải Long Hoàng mỗi người chiếm một. Hôm nay phải hợp nhất thắng thu dựa theo ý trời. Ba phần mệnh cách của ta cược một phần của ngươi. Tây Hải Long Hoàng. Thành tổ nói rồi lấy ra một thứ như ngọc vàng. Ngọc vàng tỏa ánh sáng trắng nhu hòa. Thiếu một lỗ hổng lớn. Chỉ có 3 phần tư. Trên vòng toàn như có một cự long há mồm gầm hướng khung trời từ xa nhìn lại như có ba ý vô biên toát ra. Long tộc xung quanh cảm nhận áp lực mạnh mẽ vô cùng khiến các long tộc phải cúi đầu. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông nét mặt xa sầm. Mệnh cách của Thái Tổ Cự Long Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ trầm giọng nói. Ta đã được 3/ phần tư. Chỉ thiếu một phần của ngươi. Thái tổ cự Long chết trong thượng cổ đại kiếp nạn. Nếu không thì hiện tại Long tộc ta đã là bá chủ một bê. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Đơn. Thiên hạ. Ta chỉ muốn tái hiện huy hoàng năm xưa. Tây Hải Long Hoàng thành tổ nhìn Đông Hải Long Hoàng. Ngao Đông cười nói Vì ngày hôm nay ta mời địch nhân kiệt của Đại Chúa Thiên Đình làm chứng cho chúng ta như thế nào? Tây Hải Long Hoàng thành tổ phức Tây chỉ hướng Hải Đảo phía xa Trên Hải Đảo có 10 vạn đông Hải Long Vương đứng Người dẫn đầu mặt quen vào Cực kỳ túng tú Đầu chân mày toát ra anh khí Mắt sáng ngời Có loại trí tội nhìn thấu thế sự. Địch nhân kiệt mỉm cười nói. Tại hạ là địch nhân kiệt, nghe tiếng Đông Hải Long Hoàng từ lâu. Lần này để ta làm người làm chứng cho nhị vị được không? Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông nheo mắt. Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ mỉm cười nói. Ta từng muốn cưỡng ép cướp đoạt. Nhưng ngươi cũng biết ân oán giữa ta và ngươi liên lơn. U A Mấy tiểu lông thì không tốt. Đời khi ta thống nhất long tộc, những tiểu lông này tuy hai mà một. Long tộc có thể không hao tổn thì phải cố tránh thương vong. Ánh mắt đông hải Long hoàng, ngao đông lộ trào phóng nói. ha ha ha ha ha. Hiếm khi ngươi lo lắng chu đáo như vậy. Tây Hải Long Hoàng thành tổ cười nói. Ngươi nghĩ như vậy thì tốt quá. Như thế nào? Hãy lấy ra mệnh cách của thái tổ cự Long đưa cho địch nhân kiệt bảo quản. Chúng ta bắt đầu đi. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông lạnh lùm cười. Hờ! Để địch nhân kiệt địch nhân kiệt bảo quản. Ngươi cảm thấy ngao đông ta dễ dụ như năm xưa sao. Năm đó ta xem ngươi là huynh đệ, không ngờ ngươi làm ra chuyện đê tiện đó. Thành tổ, ngươi cùng địch nhân kiệt vốn là một nhóm, ngươi còn có mặt mũi khiến hắn làm chứng. Đám đông Hải Long vương trường mắt Tây Hải Long hoàng, thành tổ phía xa. Trong khi Tây Hải Long hoàng, thành tổ, đông Hải Long hoàng... Ngao Đông rằng co thì phía Tây Nam vang tiếng cười sang sản. Ha ha ha ha ha Long tộc thống nhất là may mắn cho thiên hạ, nếu đã khó tìm người làm chứng thì không bằng để côn dương gia tộc ta làm thay. Phía Tây Nam vang thanh âm Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ, Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông, Địp Nhân Kỵ cùng nhớ mày. Mắt thấy hướng tây nam có khoảng 10 vạn đại quân đi hướng mọi người. Chưa tới gần thì phía đông bỗng vang 3 tiếng rồng ngâm điếc tai. Rai, rai, rai. Rồng ngâm vang dội, mọi người vội quay đầu nhìn. Họ thấy phương đông chân long cương vực có một lông liễn chậm rãi bay đến. Xung quanh có gần 10 vạn đại quân hộ vệ. Trên đông hải. Ba tiếng rồng ngâm phát ra từ hướng đông. Quân đội của Đại Trăng chậm rãi đi tới. Phía đông nam công dương gia tộc cũng kéo 10 vạn cường giả tới. Âm âm. Quân đội của Đại Trăng cường giả của công dương gia tộc cùng ngừng trên đai hại khiến đông hải giấy lên sóng thần. Người dẫn đầu công dương gia tộc là một nam nhân áo trắng tóc dài cột sau lưng. Mặt toát ra sự cuồng ngạo Nam nhân áo trắng bỗng cười nói Ngao đông đã lâu không gặp Đông Hải Long Hoàng Ngao đông trầm giọng hỏi Là công dương tiên Nam nhân áo trắng công dương tiên cười nói Đúng vậy Từ xa nghe nói các ngươi cần một người làm chứng Ngươi thấy công dương tiên ta như thế nào Ánh mắt Đông Hải Long Hoàng Ngao Đông âm trầm Bên kia Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ, Địch Nhân Kiệt nhớ mày nhìn công dương tiên Lúc này Diêm Xuyên đi tới đất trống trên Long Liễn, sau lưng hắn đứng bạch khởi, hủy cốt tử, lưu cương Diêm Xuyên trầm giọng nói Ngao Đông, Diêm Xuyên không mời mà đến Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông nhìn Diêm Xuyên Đầu tiên là nhấn mày nhưng sau đó giảng ra ngay. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông nói. Diêm đế đã nói nặng. Ngày xưa đã nói với Diêm đế là tụi thời hoan nghênh Diêm đế đến chơi. Nhưng có lẽ hôm nay không thể chiêu đả Diêm đế được. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Không sao. Đại Trăng Thánh Đình. Đông Hải Long Cung cũng xem như là hàng xóm. Đông Hải Long Cung xảy ra chuyện thì ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Diêm Xuyên nói rồi nhìn bốn phía. Lưu Cương giải thích rằng. Thánh Vương, vị đó là công dương tiên, một trong các lão tổ tung của công dương gia tộc cường giả trong số tổ tiên. Theo Hán Vệ Phân tích thì có lẽ công dương tiên đạt tới tổ tiên lục trọng. Diêm Xuyên gật đầu hỏi. Công dương tiên. Lưu Cương giải thích rằng, hai vị này là Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ, Bắc Hải Long Hoàng, Miên Nhu, một đôi phu phụ. Diêm Xuyên gật đầu, nói, U, V, K, W, M. Tiếp theo Lưu Cương chỉ hướng địch nhân kiệt ở trên hải đảo phía xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif, Mười chương 4 đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông đối với Tây Hải Long Hoàng, thành tổ. L. Ưu cương chưa nói chuyện thì địch nhân kiệt đứng trên hải đảo bỗng hét to. Đại chú thiên đình, địch nhân kiệt, kính chào thủy hoàng đế. Phía xa địch nhân kiệt hơi hành lễ với Diêm Xuyên. Cái lễ này khiến đám công dương tiên, đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông Tây Hải Long Hoàng, thành tổ kinh ngạc. Địch Nhân Kiệt. Nhân vật 5000 năm trước từng đến chân Long Cương vực. Mọi người biết rõ thân phận của gã, tệ tướng của Đại Chú Thiên Đình, tệ tướng của Thiên Đình, địa vị gần như ngang hàng với Thánh Vương. Còn bởi vì Địch Nhân Kiệt là Đại Chu Thiên Đình nên khi đối diện Thánh Vương bình thường nên càng kiêu ngạo mới đúng. Nhưng trước mắt địch nhân kiệt lại khiêm tốn cái lễ trước. Cái này hình như đặt diêm xuyên ngàn hàng với võ chiếu. Mọi người quá dị nhìn tình hình này. Diêm xuyên nheo mắt thủy hoàng đế. Trước long liễn, hồng long bỗng hét to. Chiếc tung, địch đại nhân cứu ta với rai. Hồng long hét khiến Tây Hải Long hoàng. Thành tổ. Bắc Hải Long Hoàng Biên Dục Địch Nhân Kiệt thế này mới phát hiện ra là Đại Hỏa Tây Hải Long Hoàng thành tổ kinh ngạc hỏi Đại Hỏa, ngươi làm sao vậy? Đại Hỏa sốt ruột nói Ta ta ta Địch Nhân Kiệt bỗng nhớ mày nói Ngươi, gieo gió gặt bão Đại Hỏa há hốt mồm kinh ngạc A Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ cũng kinh ngạc nhìn hướng Địa Nhân Kiệt. A Địa Nhân Kiệt lại nhìn hướng Diêm Xuyên. Địch Nhân Kiệt nhớ mày nói. Mới gần đây Đại Chú Thiên Đình nhận được tin tức thì ra Diêm Đế chính là Thủy Hoàng Đế. Thiên Đế biết được rất rung động, thấy vô cùng đáng tiếc lúc ở phong ấm giới không thể trò chuyện nhiều với Thủy Hoàng Đế. Trước khi đến đây thiên đế có ra lệnh chúng ta không được đặt chân lên lãnh chân long cương vực. Thành tổ, hồng Long này ở hải vực nào vậy? Phiếu xa đại hỏa ngẹn lời. Tây hải Long hoàng, thành tổ trầm giọng nói. Đó là một nam hải Long vương. Địch nhân kiệt nhìn đại hỏa, mắt chết lón nói. Đại hỏa, Ngươi vi phạm mệnh lệnh của thiên đế. Có thể nói là tội khi quân Theo luật của Đại Chú Thiên Đình thì nên xử tử Nhưng nếu ngươi đã bị diêm đế bắt Thì đó xem như là tạo hóa của ngươi Từ nay ngươi không liên quan gì đến Đại Chú Thiên Đình nữa Đại họa ở phía xa kinh ngạc hỏi “A, Chính mình bị Đại Chú vứt bỏ Không đúng cho dù được cứu về cũng sẽ bị xử tử Kéo xe hay là trở lại chịu chết. Đại họa rối rắm không biết làm sao. Tây Hải Long Hoàng thành tổ thấy ra địch nhân kiệt khắc xáo. Mặc dù đại họa có sai nhưng tướng ở bên ngoài không theo quân lệnh. Húng chi long tộc chỉ kết minh với Đại chu Thiên Đình. Tội của đại họa không đáng chết. Vậy mà địch nhân kiệt tự bỏ đại họa. Địch Nhân Kiệt qua khách sáo với Diêm Xuyên đi. Diêm Xuyên nhìn Địch Nhân Kiệt, hếp sâu, nói Đại chú, lại là đại chú. Năm đó trẩm diệt chư quốc mới hoàn toàn rửa sạch chú. Không ngờ chu lại xuất hiện. Võ chiếu sao? Địch Nhân Kiệt giải thích rằng Sau 900 năm Ngô Hoàng thành tự nữ hoàng đế đệ nhất lịch sử thiên hạ cúi đầu. Xung quanh có nhiều người không nghe hiểu được nữ hoàng đế đệ nhất lịch 900 năm Trên Long liễn, diêm xuyên con người co rút Chỗ địa cầu kia người khác không hiểu nhưng hắn biết rõ ràng Tại thời đại nô lệ, phong kiến là xã hội nam quyền Thế giới không có pháp lực, chỉ tràn ngập trí tuệ Một phụ nữ có thể trở thành chủ thiên hạc Hiển nhiên năng lực cực kỳ cường đại Diêm xuyên gật đầu Nói Vọ chiếu Năm đó ở phong ấn giới trẩm Vẫn có chút đần đồn Không thể gặp người Đáng tiếc Địch nhân kiệt nghiêm túc nói Trước khi đến đây thiên đế có dặn là Nếu Thủy Hoàng đế có rảnh Thì thiên đế ở tại Thái Cực Cung tịnh thân ngênh đón Tây Hải Long Hoàng Thành Tổ Đông Hải Long Hoàng Ngao Đông Bắc Hải Long Hoàng Biên Dục Công Dương Tiên đều kinh ngạc nhìn nịp nhân kiệt Võ Chiếu Nàng chính là thiên đế Giống như thánh nhân đứng ở đỉnh cao thế gian Nhân vật như vậy lại chú trọng Diêm Xuyên Tịnh thân nghênh đón Cái này cần lễ Long Trọng biết bao Diêm Xuyên gật đầu Nói Nếu có cơ hội thì trẩm sẽ đi. Địp Nhân Kiệt cười nói. Phải rồi. Trước khi ta đến đây Thượng quan Đại Nhân có kêu ta mang phong thư cho Diêm Đế. Thư riêng. Ta không biết nội dung cụ thể. Địp Nhân Kiệt lấy ra phong thư quăng hướng Diêm Xuyên. Vù vù. Phong thư bay vào tay Diêm Xuyên. Xẹt. Diêm Xuyên xé thư ra, nhìn xem Diêm Xuyên xem một lúc nhấn mày Trong ánh mắt tò mò của mọi người, Diêm Xuyên cất thư đi Diêm Xuyên hít sâu, gật đầu, nói Lá thư này rất quan trọng với trẩm, lần này đa tại địch tiên sinh Địch nhân kiệt cười sang sản nói Chỉ là tiện tay Diêm Xuyên gật đầu địch Nhân Kiệt cười nói. Long tộc là quốc thú của Đại chu Thiên Đình ta. Do ta làm chứng hai Long Hoàng thì đúng là hơi không đủ. Không bằng Diêm đế cùng ta làm chứng được không? Từ đầu đến cuối địch Nhân Kiệt bài xếp công dương tiên ra ngoài. Công dương tiên ở phía xa sắc mặt âm trầm. Diêm xuyên nhìn Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông, hỏi. Ngao Đông... Ngươi thấy sao? Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông nhíu mày nhìn cuối cùng trầm giọng nói Nhờ Diêm Đế Diêm Xuyên gật đầu, nói Tốt! Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông nhìn hướng Long Ngũ Long Ngũ trở về vị trí của ngươi đi